Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại chạy ra chỗ đứng tắm lấy xà bông thoa lên đầy mặt rồi chạy vào tìm lưỡi dao suy lét. Hôm nay biết trước là trời sẽ nóng nhưng thầy vẫn mặc sơ mi trắng quần tây màu đậm và thắt cà vạt made in chợ lớn giống như đi ăn cưới. Thầy quay qua quay lại tự ngắm nghĩa xoay hẳn một vòng rồi gật gù hài lòng với nhan sắc của mình. Cuối cùng trước khi bước ra thầy lấy lọ nước hoa Chanel number no. 5 nội hóa Quệt vào cầm và xịt vào hai bên nách cho chắc ăn Thầy khóa cửa Đứng lại trên thềm nhà Đeo cặp kính mát Đảo mắt nhìn quanh một cách rất tự tin Rồi lững thững xuống sân Leo lên hông đa đạp máy 15 phút sau thầy dựng xe trong sân nhà liễu Tim đập thình thịch Nhưng thầy cố chấn tĩnh Nhớ lại lời bà Huỳnh Lợi đã dặn Cửa nhau cường vẫn mở Nhưng thầy không thấy ai bên trong Thầy tắt máy Dựng xe tiến lên thềm và mạnh dạn gõ cửa Thầy thấy rõ bàn tay mình cầm sâu chìa khóa run run theo nhịp thở. Một phút sau, bà Cường đi ra, tay cầm đôi đũa ngơ ngác nhìn thầy Tòng, ấp ống hỏi. Ờ, th thưa ông, ông hỏi thăm nhà tôi ạ. Thầy Tòng cúi chào tháo cặp bắt kiến và lễ phép đáp. Dạ, thưa bác, cháu là Tòng, thầy giáo Tòng. Bà Cường gieo lên. Ôi trời ơi thầy Tòng, quý hóa quá, mời thầy vào chơi xơi nước, trời ơi thằng quý nhà tôi cứ nhắc đến thầy luôn đấy ạ, mời thầy, mời thầy ạ. Thằng quý nhắc đến thầy là phải, bởi vì từ ngày gặp Liễu thầy tỏ ra hết sức ân cần với nó, không thuộc bài cũng không sao. Thầy Tòng theo bà Cường bước vô nhà, đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách khang trang, lúc nào cũng mát rượi vì gió sông thổi lên. Bà Cường bảo Vâng mời thầy ngồi chơi Tôi xin lỗi Đang dở tay một tí ạ Thầy ngồi chơi nhé tôi lên ngay Vừa nói bà vừa lui nhanh vào nhà trong Xuống bếp tắt lửa để lên tiếp khách Thầy Tòng ngồi trên trường kỳ khảm xà cử Ngước lên nhìn Ở trên vách Ở đó có treo cái khung hình Chụp toàn gia đình ông Cường cách đây mấy năm Liễu còn rất trẻ Thầy đứng dậy tiến lại gần Để nhìn cho rõ khuôn mặt người yêu Thì bà Cường từ trong bếp bước ra Khẽ ho nhẹ một tiếng Thầy Tòng giặt mình trở lại ghế ngồi Và trịnh trọng nhập đề à, Dạ thưa bác Bữa nay cháu tới đây thăm hai bác Thấy thầy có vẻ ngập ngừng, bà Cường vội đỡ lời bằng lối nói khách sáo thường lệ Cảm ơn thầy, à, hôm nọ bà chủ nhà máy xây lúa cũng có đến gặp chúng tôi, ngọ à, ngọ cái ý của thầy đấy Chúng tôi à, lấy làm cảm động lắm, à, chúng tôi cũng có thưa với bà, để nhờ bà thưa lại với thầy cho làm chúng tôi lúc nào cũng có lòng quý mến thầy nhưng mà à, cái việc ấy thì à, thì xin để thứ thả một thời gian nữa à, chúng tôi mới về thầy ạ lạ nhà lạ chỗ chưa đâu vào đâu cả à, mà em Liễu thì nó nó còn bé lắm Giải lắm nó cũng chưa muốn là xa chúng tôi thầy hiểu cho nhé thầy Tòng mừng rỡ đáp từ <cười> Dạ chưa bác cho có nghe bà quỳnh Lợi nói cảm ơn hai bác với cô Liễu nhiều lắm Dạ có cháu thì cũng tới đây là xin là quen thôi. Rồi từ từ bà cường lại ngắt lời. Tiếc quá thầy ạ. Hôm nay thầy có lòng đến thăm mà chúng tôi không được biết trước, cho nên sáng nay ông nhà tôi lại dẫn chị em con Liễu xuống Mỹ Thọ rồi, lại chiều mới về. Tiếc Hả? quá. Thầy Tòng thất vọng nén tiếng thở dài. Biết ừ. thế thì tắm làm gì cho tốn nước, tốn xà bông. Thầy nán lại một lúc nói chuyện vu vơ rồi cáo từ ra về. Hẹn chủ nhật tuần sau Bà Cường tiến thầy ra tận sân và nhắc lại Vâng, thế thì chủ nhật sau mời thầy lại chơi nhé Tôi chắc chắn là tôi dặn ông nhà tôi với kết liễu Ở nhà đón thầy Vâng Thầy chào. tòng hai ba lần cúi chào rồi hân hoan Lên xe phóng ra quốc lộ Thầy sẽ chạy thẳng ra chợ quận Tự thưởng cho mình một tô hủ tiếu đặc biệt Ít bánh nhiều thịt để ăn mừng buổi gặp gỡ hôm nay Tuy không được gặp Liễu, nhưng thầy thấy rõ được cảm tình của bà Cường đối với thầy như thế là quá tốt rồi. Bởi nó sẽ mở đầu cho những ngày thân thiện sắp tới. Thầy tin rằng những gia đình bắc kỳ nghiêm ngặt như nhà Liễu, nề nếp trên dưới vẫn còn chặt chẽ lắm. Cho nên nếu bà mẹ bằng lòng, thì cứ sự thường là chuyện hôn nhân giữa thầy và Liễu sẽ xuôi buồm thuận gió. Chủ nhật kế tiếp đúng hẹn, thầy Tòng lại tắm rửa sạch sẽ mặc. Bộ đồ mới thất cả và to bản, phóng Honda C90 đến nhà Liễu và ở lại ăn bữa cơm đầu tiên với gia đình ông Cường. Từ đó, tiếng đồn trong xã càng ngày càng lan rộng. Vì thầy là nhân vật tai mắt ở Long Hưng, bà Huỳnh Lợi người làm mai cho thầy mang bản tin thắng lợi nói với mọi người. Đến... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net